Đoàn giỏi đã khắc họa thành công nhân vật đấu, một thanh niên có tuổi thơ đầy đau khổ khi phải ly tán tha hương chỉ vì bọn thống trị tàn ác, tay hương cả hùng cướp ruộng đất khiến bố anh phải chết trong miệng cá vì mưu sinh. Hắn còn dùng thuốc độc giết mẹ anh một cách tàn nhẫn và làm anh phải rời xa người con gái mình yêu. Câu bóng múa là một bức tranh sinh động khắc họa rõ nét cuộc sống của người dân sớm nghèo nèo khi ấy, với tinh làng nghĩa sớm sâu đậm của cụ Tám Hiền Tư U. chiêu Ai ai cũng biết mình khổ nhưng không thể nào cứu mình ra khỏi nỗi cay đắng ấy. Giới đấu, giác ngộ cách mạng được trở thành đảng viên và được đứng trong hàng ngũ chinh dự ấy như ánh sáng soi đường để anh và người dân có một cuộc sống ấm đo yên bình mà không phải chịu cảnh đói nghèo, bơm rơi lại đạc. Chính tinh thần kiên cường bất khuất, một lòng yêu nước của người chiến sĩ cộng sản để đưa cuộc chiến đấu đi đến thắng lợi. không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học mang ý nghĩa sâu sắc, Các bóng múa còn như một nhân chứng lịch sử phản ánh sự tàn ác của chế độ phong kiến xưa và tôn lên vẻ đẹp sáng người của người nông dân như những bông hoa sen trong đầm gân bung mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chúng ta cùng lắng nghe phần cuối tác phẩm, quý vị nhé. Đêm hôm đó. Cụ Tám Hiền và Tư U ở lại ngồi dưới đấu, Tư U thì làm trưởng băng quân sự sớm kèo nèo, hết hỏi thăm nhau chuyện làm ăn ruộng nương rẫy bái, làng xưa sớm cũ ai mất ai còn, đấu xoay qua chuyện Hương Cả Hùng. Nghe đến tên Hương Cả Hùng, cụ Tám Hiền hạ thấp giọng xuống nói, À Không biết vì sao mà từ khi mình rụt rịch cướp chính quyền, Hương Cả Hùng đâm ra thay đổi tính tình nhiều lắm. Y ủng hộ cho thanh niên mấy trăm giả lúa ăn tập dược. Mụ vợ Y thì cũng ra đình làng lo cơm nước cho mọi người, lại khiến hai con heo và một con trâu làm thịt đãi đằng. Tư U chen vô cướp lời. Ối cái mặt thằng phệ đó như mặt tào tháo. Phản bây giờ... cụ không nhớ sao con trai nó là thằng robert đi tay về làm phó thanh tra mật thám ở sài gòn dê lang như thân quan về miễu cái mặt nghênh nghênh nói với ông già bà cả thì xưng hôn mày tao hương cả hùng đắc cử hội đồng nhưng thiên hạ vẫn kêu nó là thằng hương cả hùng lúc nhật đạo chính pháp hương cả hùng giấu mấy thằng tây trong rừng đến khi nhật tới vợ chồng nó đem mấy thằng tây ra nộp cho nhật Thằng Robe thì cũng cạo đầu trọc lóc, đeo gươm dài làm cái quái gì trong hiến binh Nhật đó, không hiểu. Bây giờ mình cướp chính quyền, vợ chồng nó coi gió trở bườm ngã theo mình, nhớ tới mà mắc cỡ. Cái thằng sao mà nịnh nhất thế gian. Nói với anh em trong làng thì một điều cũng anh lớn, hai điều cũng anh lớn, dò đầu gãi tay, coi không bằng con chó. Đấu hường một tiếng. Nãy giờ anh cau mày lắng nghe từng câu Tư U nói Anh đứng dậy đi tới đi lui trong phòng Thỉnh thoảng gió động lá cờ Làm anh ngước lên nhìn bức ảnh hồ chủ tịch Anh quấn một điếu thuốc ngồi xuống nói Hương Cả Hùng là một tên cường hào gian ác Nó đã tàn hại gia đình tôi Tôi phải nuốt quốc hận bỏ làng ra đi Tư U tăng tay áo cười một tiếng Vậy thì mừng nó đi cho rồi Thằng đó để nó sống trước sau gì nó cũng phản thôi, nó ác độc cho tới con chó nó cũng giết. Ngày chỉ bảy mẹ cháu chết rồi, chú dắt con chó về xóm lương. Con chó nhớ nhà cũ cứ chạy về lẫn quẩn bên một thím bảy, nằm khoanh trước cửa nhà không chịu đi, trong làng ai cũng khen con chó có nghĩa. Nó ghét, bảo từng khạo tới đập chết quăng xuống sông. thằng đó mình nhân nghĩa gì hôm cướp chính quyền nó đích thân đem cho chú tám thước giả sim đen nói thương tình chú thím chú muốn nhổ lên mặt nó nhưng anh em ngăn quá chú mới thôi bây giờ cháu về thù xưa lẽ nào cháu quên đấu nắm bằng tay tư u đặt xuống bàn anh hấp hấp nước nói chậm rãi lượng khoan hồng của hồ chủ tịch rộng như trời biển Dù ta biết rằng nó là một thằng phản trắc làm nội ứng cho giặc đánh lại ta, ta cũng phải hết sức thuyết phục. Nay nó còn đi theo ta, không lẽ gì tôi vì cựu thù mà giết nó trả quán. Cụ Tám Hiền và Tư U ngồi nhìn nhau không nói gì, có những tiếng, đâu nói, nghe lạ tai. Hay hay, hai người không hiểu, nhưng cũng gật gật đầu, không hỏi ai. Tư U xoa hai bàn tay vào nhau. Đó là ý của tôi Tôi ghét ai thì nói thẳng ruột ngựa ra Chứ không giấu trong bụng được Nhưng chính phủ dài thế nào Thì tôi cũng nghe theo như vậy Chứ có cưỡng lại đâu Hội nghị cán bộ liên tỉnh Rạch giá Hà Tiên Châu Đốc Do khu quỷ miền Tây triệu tập Để kiểm điểm tình hình Các cơ sở địa phương Và phổ biến chủ trương của xứ quỷ Trước tình hình căng thẳng của Nam Bộ Cán bộ các nơi Lần lượt tự về địa điểm Có những anh 15 năm ở nhà tù đế quốc vừa ra, cặp mắt quen nhìn trong bóng tối, nheo nheo dưới ánh mặt trời. Có những đồng chí cùng hoạt động ở một cơ sở, bây giờ chỉ còn nhận ra ở giọng nói. ngục tù côn lôn, khám lớn, đã biến đổi cả thân thể con người, gương mặt đầy dọc ngang thẹo vết. Họ ôm nhau, mừng mừng tuổi tuổi, cười chảy cả nước mắt. Họ đắm vào lưng nhau thầm thập Đùa dẫn như những đứa trẻ con Đấu đang ngồi hỏi chuyện đồng chí Thường dù tỉnh quỹ châu đốc Về tình hình các tôn giáo Hai người ngồi dưới gốc một cây điệp Chị cán bộ phụ nữ Đội khăn bằng long trắng Đằng xa đi tới nhìn đấu Chị đứng lại bỗng dục chạy Đến kéo tay anh Trời ơi anh đấu Tôi là Tám Thình ở Tân Hiệp Hồi khởi nghĩa năm 1940 nè Nhớ không Đấu nắm ta chị giặt mãi. Chị tám, chị tám, anh em mình còn đủ hết chứ. Tôi bị đầy đi bà rá trốn về hồi Nhật Đạo Chính Pháp. Chị Tắm Thình như giục nhớ ra la lớn lên. "Vợ anh đằng kia kìa, Kim Diệu, Kim Diệu ơi, chồng em đi nè." Đấu dụi mắt hai ba lần lắp bắp. "Chị tám, chị nói cái gì? Chị..." "Chị tám nếu tay anh chạy ra bờ sông, chị vừa chạy vừa la." vợ anh cũng đi dự hội nghị này nè gặp rồi sẽ nói chị chỉ tay xuống một chiếc thuyền kia kìa nó kia kìa một người phụ nữ đang soạn giấy tờ trong môi sắp sửa bước ra nghe tiếng chị tám người ấy ngước lên hai mắt tròn xoe nhìn sững vào đấu tay rung rung buông sắp giấy mồm người con gái há ra chị nói được một tiếng anh em đấu cũng chị kêu được một tiếng em anh muốn bước tới nhưng hai chân như dính liền xuống đất không nhúc nhích được chị thánh thình xô vô lưng anh một cái làm gì mà đứng chết sững vậy? coi có phải giờ hay là không kim diêu bước lên bờ tắm dáng bắt cầu lao chao dưới gót chân chị muốn đổ chị đứng trước mặt đấu lặng thinh nước mắt ứa ra một hồi lâu chị mới nói được hồi đó có tin anh chết trên sài gòn em không gặp chị tám thì đâu còn hy vọng thấy anh ngày nay anh có lỗi với em lắm tại sao mà thư từ gửi về không thấy cái nào cả chị tắm chen vô không ai lỗi phải gì cả lỗi tại đế quốc địa chủ chị dồm vào đồng hồ tay đấu nói thôi xuống đây nói chuyện còn hơn một giờ rưỡi nữa mới khai mạc hội nghị chị kéo tay hai người đẩy xuống thuyền đấu và kim viu ngồi đối diện nhau chị tắm thình xoay lưng bước đi thôi hai ông bà tự do nói gì thì nói đi Tôi lên bờ có việc một lát. Đấu kéo ta chị ngồi xuống đây mà Chị phải thuộc lại đầu đuôi việc này ra làm sao? Tôi ngại hai ông bà mắc cỡ chứ. Người ta già rồi Chứ còn trai tơ gái lứa gì đâu mà mắc cỡ. Chị gặp đồng chí Kim Diêu ở đâu? Sao biết là vợ tôi? Tôi đâu có nói với chị chuyện này hồi nào. Em thì gọi em đi. Ba người cùng cười Chị Thánh Thình nhìn Kim Diêu cười cười. anh còn nhớ đêm chia tay ở chợ cũ không tôi trốn lên tìm người gì tôi tu ở chùa sư thiện tâm trên núi cấm ẩn dương nương phật mật thám truy nã gắt lắm tôi buộc lòng phải xuống tóc làm cô giải cô diệu này ngủ chung một liêu với tôi đây kim diều véo bằng chân chị tám thìn một cái đỏ mặt chị Thánh thìn điểm điểm vào trắng kim diều nói tu hành nhưng nợ trần chưa có dứt lâu lâu tôi đang ngủ giật mình vẫn nghe kim diêu khóc hỏi mãi không nói lại bảo là đau về sau cô ta mới thuốc thật hết tình cảm tôi nghe tin đấu ngạc nhiên lắm tôi nói tôi có quen một người tin đấu ở rạch giá còn sống cô ta không tin tôi mới hỏi có phải anh đấu người xã bình sơn cha bị cá nuốt ngoài khơi không cô mới ngã ngửa ra từ đó ngày một ngày hai Tôi nói chuyện lẽ đạo lẽ đời, đem ánh sáng đản rọi vào tâm hồn u ám của cô ta. Tôi dạy cho Kim Diêu học, chữ nghĩa lem nhem như tôi mà cũng làm cô giáo được, mới tài chứ. Cô lần lần giác ngộ, thế là một buổi sáng, hai cô giải bỏ chùa xuống núi. Chị Tấm Thình dừng lại, giả vào da Kim Diêu. Có phải ngày đó tôi khuyên lơn cô gần gãy lưỡi để có lợi gì cho tôi sao, mà cứ khóc mãi. Bây giờ vợ chồng xung hợp rồi Đền công cho bà Nguyệt cái gì đây Kim Diêu nhìn xuống Bớt mãi ngón chân cái nói Hồi đó có tin anh đã chết Em không thiết sống nữa Những nghĩ còn mẹ già tính đi tu Coi quả mây kiếp sau đấu tay qua chị Tám Thình nói tiếp Coi kiếp sau có xung hợp chăng Phải không Chị Tám Thình nói bông đùa Kiếp sau có xung hợp thì không biết Chứ bây giờ thì đã ráp lại rồi Đấu thoáng trầm nét mặt hỏi Kim Diêu Má bây giờ còn mạnh khỏe chứ em Còn anh Thạch Kim thì từ đó đến giờ ở đâu làm gì Chắc cũng đã có vợ con rồi chứ Kim Diêu ngó xa xôi ra trước mũi thuyền Nét mặt giàu giàu Má khuất núi rồi Má ở Bạc Liêu buôn bán mấy năm già yếu quá em về rước lên ở chùa Cho mẹ con sớm hôn gần gũi Đêm nào má cũng tụng kinh niệm Phật Đào đầu có mấy ngày thì má mất, bà dị má bây giờ còn để thở trên chùa. Còn anh Thạch Kim thì có mấy người quen gặp em cho biết ảnh trốn hương cả hùng về đến công bông chay theo một bọn lái trâu. Giữ bầy trâu lạc mất mấy con, bọn lái bán anh cho bọn chủ điền vườn tiêu dùng biên giới lấy tiền trường nợ trong mất. Chịu hành hạ không nổi, anh Thạch Kim lại trốn về Nam Giang. bà con có người gặp ảnh ở đường bon nhưng sau đó ảnh đi mất tiêu họ nói ảnh lạc lên biển hồ rồi chị tám thình nghe câu chuyện buồn quá đứng dậy nói đời con cái chúng ta nếu nước nhà không độc lập phen này thì trước sau gì chúng nó cũng đi vào con đường đó có tiếng vỗ tay trên bờ gọi vào hội nghị đấu bước ra đưa tay cho kim diệu dịnh bước lên hội nghị kéo dài một ngày một đêm rồi Buổi chiều hôm sau, đồng chí Bí thư Khu quỷ đang nói về trách nhiệm của người Đảng viên Cộng sản thì có một điện tín đem tới. Đồng chí Bí thư Khu quỷ mở ra coi, sắc mặt biến đổi, lúc xanh lúc tím, đồng chí hét lên: "Giặc Pháp gây hấn nổ súng ở Sài Gòn rồi, xứ quỷ đã ra lệnh kháng chiến, toàn thể Đảng viên trong thành ủy Sài Gòn chợ lớn xong ra giết giặc, lệnh nổ súng kháng chiến nổ đúng 12 giờ khuya ngày 23 tháng 9." Quỹ ban hành chính Nam Bộ và mặt trận Việt Minh đang hiệu triệu đồng bào đứng lên bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nền độc lập của chúng ta. Toàn thể hội nghị công phẫn đến cực độ, xôn xao mất gần một tiếng đồng hồ, đồng chí Bí Thư đứng lên nói. Giờ phút này, tổ quốc và đảng cần những người con, những người đảm viên, vì đất nước, vì giai cấp, hy sinh tài sản tính mạng, hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình, chống đỡ quê hương. Chúng ta, những người cộng sản, tiếng người ồn ồn nổi lên thầy hy sinh tới giọt máu cuối cùng tiêu diệt toàn bộ thực dân cướp nước dân tộc chúng ta thề chết không làm nô lệ đồng chí bí thư phải đưa tay ngăn mãi mới giữ được trật tự hội nghị bế mạc hai giờ sau các đại biểu hấp tấp chia tay về địa phương đấu và kim diêu cầm tay đứng trên bến sóng đưa chiếc thuyền trồi lên hộp xuống trời dần dũng mây đen chớp nhoáng loằng ngoằng chúng ta sẽ gặp nhau em về nhớ gửi thư sang cho anh nghe chị tám tình và hai người bạn gây chèo xong chị dục thôi kim diêu xuống về cho kịp con nước trời dông thì dông ta cũng nhất định qua biển đêm nay giặc pháp chiếm Sài Gòn chợ lớn đồng bào tản cư về hậu gian nườm nượp lực lượng ta lúc ấy hơn 5 vạn dân quân hầu hết võ trang bằng dao găm giáo mác tầm dông khi giới thô sơ Bộ đội chính quy hơn một trung đoàn được gió trang đầy đủ nhưng đạn dược rất hiếm hoi. Ngày đêm khắp các nẻo đường Sài Gòn chợ lớn, tiếng súng tiếng lựu đạn nổ rền. Nhiều trận đánh sắp la cà xảy ra ác liệt giữa các lực lượng công đoàn dân quân tự vệ Sài Gòn chợ lớn với giặc Pháp đang mở đường đánh ra các ngõ hàng xanh, cầu kiệu, phú lâm. hơn tháng trời xuống đạn ta ít sức chiến đấu mỏi dần giặc pháp dòng dây tiến lên dụng biên hòa thủ dòng một do rầm rộ tiếng đánh xuống các tỉnh tiền giang hậu giang gò công mỹ tho sa đét lần lượt mất về tay giặc pháp lực lượng cộng hòa vệ binh nam bộ do kiều công cung tổng chỉ huy Đánh được dài trận dùng Phú Lâm rút chạy từ tỉnh này sang tỉnh khác, đi đến đâu sách nhiễu dân chúng, giật heo bò ăn uống, bắt địa phương phục dịch đến đó. Tay chưa tấn công tới, Kiều Công Cung đã ra lệnh cho chiến sĩ rút lui để phòng thủ theo kế hoạch đã định. Có anh ôm súng vừa đi vừa ngoái nhìn lại phí giặc quất đến khóc. Hàng ngũ rối loạn, nhiều chiến sĩ, có bộ chỉ huy, trung đội ôm súng trốn ở lại hợp với địa phương đánh du kích. Cộng hòa về binh đã rút qua sông Hậu Giang rồi, dân chúng đứng bên kia bờ không ngớt lời nguyện rủa Trong lúc đó, bộ đội Nguyễn Hùng Phước, bộ đội Hoài U là những chiến sĩ Cộng sản mới từ công đảo về hôm Nam Bộ Cúp Chính quyền gấp rút tổ chức gom góp từ cây súng. Từng nhóm lẻ tẻ kéo ngược lên đóng đầu dặn, súng giao phong bắt đầu nổ ở miền Tây Một buổi sáng, hai thanh niên tự vệ chiến đấu quân dắt vào trụ sở một người đàn bà và hai đứa nhỏ tản cư từ Sài Gòn về tình Nghi Việt gian Trong mình chị không có giấy tờ gì cả, xét trong túi có một cái khăn thêu viền chỉ xanh chỉ đỏ hiệu cờ tam sắc đấu đang đứng nói chuyện với đồng chí trưởng quốc gia tự vệ cuộc dội bước ra xem anh dục kêu lên chị hai hiếu chị ở khách hội tắn cứ về đây sao người đàn bà nhận ra đấu khóc ròng chú về để bao giờ từ ngày chú bị đi đài vợ chồng tôi nhắc chú mãi chị hít mãi sụp sịch nức nở ba sắp nhỏ chết rồi chú à đấu nhớ gương mặt hiền lành của hai hiếu anh thấy nhói trong tim tay bồng tay dắt một đứa nhỏ, đấu đưa chị dòng ngồi trong trụ sở. Đồng chí trưởng quốc gia tự về cuộc thấy người quen với ông chủ nhiệm quận bộ càng súng xích lại hỏi thăm tình hình Sài Gòn. Chị Hai Hiếu vừa khóc vừa nói, tay nó đánh qua cầu khánh hội. Chồng tôi và cám tử quân xong ra ném lựu đạn dầu xăng vào một chiếc xe tăng, xe tăng cháy. chúng tôi bị bọn diệt gian đi trước đó dò đường nứt trong phố bắn lủng ruột anh em xông ra vác chồng tôi dưới làm mưa đạn của mấy chiếc thiết giáp sau trời tới trở về dưỡng đường đến nửa đêm thì chồng tôi chết chị ngồi khóc thút thít hai đứa nhỏ đứng dựa bên đấu thấy mẹ khóc cũng khóc theo chị hai hiếu bỗng ngẩng đầu lên hỏi đấu ừ chú còn nhớ tôi rồng xanh không tội nghiệp ảnh cũng chết rồi hồi chú bị tù, ảnh bỏ khánh hội đi vào miệt cây khô ăn cướp, cò lính biết mà không mấy khi dám vào bắt. nghe nhật đảo chính pháp cho mình độc lập, ảnh theo nhật đánh pháp. một đêm ảnh dẫn nhật về bắt thằng xếp lơ công chạy dột xuống rừng sát, sau nó theo ăn lê về sài gòn giải giới nhật. nó đeo lon quăng ba, tay tấn công qua xóm chiếu, tôi rồng xanh nốt dưới dốc cầu bắn lên, tay qua không được. Tụi Việt Giang đứng bên kia sông chửi Tư Rồng Xanh nhảy ra đứng giữa đường thách nó sang Ảnh bị thằng Lơ Công núp trên cầu bắn một loạt mi tay vết nát ngực Ảnh gục xuống đấu chép miệng than với đồng chí tự vệ cuộc Anh Tư Rồng Xanh dù sao cũng là người tốt Ảnh chết vì cái anh hùng không phải chỗ Phải chi Ảnh được gần cách mạng sớm Ổn biết bao nhiêu Chiều hôm đó, chị ăn cơm với đấu xong, cầm cái giấy đi đường, đồng chí quốc gia từ về cuộc vừa cấp cho. Chị từ giả đấu cho mọi người, quá giang thuyền và bình sơn. Chị đi mấy bước, dục trở lại, mở một quần áo trên vai ra soạn, nói với đấu. À, con dao nhỏ cán công bằng nanh heo rừng chú gửi tôi ngày đó, tôi vẫn còn đây. Có một lúc, tôi lấy ra bộ cao, chồng tôi rầy dữ quá, nói kỷ niệm của chú đấu. Đấu cầm con dao ngày xưa, lòng sôi lên nỗi căm thù giặc pháp. Xa cách nhau bao nhiêu năm mới gặp nhau, anh và Kim Diêu đã phải chia lìa. Anh dự đi vừa nghĩ đến những người thân thuộc của Bình Sơn, đấu ân cần dặn dò chị Hai Hiếu. Chị nói với tất cả bà con, tôi gửi lời về thăm, thế nào tôi cũng về sống kèo nèo. Mồ mẹ tôi còn nằm đó, tôi đâu có bỏ được. Chị nói với cụ Tám Hiền và chú Tư U. tay có thể đánh xuống rạch giá một ngày gần đây phải hết sức chuẩn bị đối phó nhất là coi chừng phản động Việt văn địa phương đấu cất con dao vào túi giữ gìn cẩn thận như giữ sinh mạng của mình lúc nào anh cũng mang theo trong người vài ngày anh lại dở ra coi nhớ tới Kim Diêu những lúc ấy anh càng dùi vào công tác bất kể sống chết tiếng súng mỗi ngày một gần hai tháng sau tỉnh rạch giá cũng bị giặc pháp chiếm nốt đồn bót giăng giăng khắp các nơi hiểm yếu các đảng viên rút vào bí mật gây dựng cơ sở tiếp tục kháng chiến tỉnh hà tiên châu đốc cũng lần lượt dỡ mặt trận tàu pháp chạy theo bờ biển bắn để bắt ầm ầm vào rừng máy bay lượn vòng lượn vòng theo các ngọn rạch cắm xuống các cánh đồng dội bom nã liên thanh không ngớt những đội cộng hòa vệ binh rút mãi sâu vô vớn hàng ngũ tan rã lần lần đã có nhiều người quá gian thuyền buôn lội rụng trở về chợ rạch giá hầu hết các làng trong tỉnh giặc đã lặp lại bộ máy hội tề súng giặc ruồng bố nổ râm rang ngày này sang ngày khác những đơn vị cuối cùng của cộng hòa vệ binh rút mãi xuống tận cà mau nhiều địa phương trong tỉnh bạc liêu sóc trăng rạch giá bọn địa chủ miên trà quay lưu manh được bọn pháp suối dục dở rang cầm đầu cả sóc xông ra chém giết người việt xác chết rải rác trên khắp đồng ông đào trinh thì hồ nhật đạo chính pháp theo nhật định rước ông hoàng nào đó lưu vong trốn về bên nhật kế ta đạo chính nhật ông theo ta hô hào độc lập bây giờ pháp trở lại tấn công đạo trinh thừa câu lộn xộn dùng ta thuật mê hoặc tín đồ liên lạc xin súng của pháp đánh ta trước tình hình tan rã rối rắm đó xứ quỵ quyết định tất cả mọi đảng viên phải trở về địa phương củng cố cơ sở xây dựng công an du kích kiên quyết chấp hành mệnh lệnh vượt mọi khó khăn cho kỳ được dự lúc đồng bào đang bi quan chán nản thì tin vũ đức chỉ huy bộ đội nam tiến do cụ hồ ngoài trung ương phái dòng nam làm ai nấy bưng bưng trỗi dậy như ngọn đèn sắp tắt được chế thêm dầu đồng bào các tỉnh miền Tây bảo nhau, bầu độ Bắc Bộ giao tới rồi, cụ hồ lo cho năm bộ mình hết sức, sẵn bữa nào cụ cũng hướng về chúng ta, dẫn lòng đi, chúng ta đã có Hồ Chủ tịch, chúng ta thế nào cũng thắng. Tháng 6 năm 1946, mặt trận cây bàn trong huyện An Biên nổ ra như một tiếng sét xé tan lớp mây dày u ám đang bao phủ các tỉnh miền Tây. Hệ thống từ tỉnh, quyện xuống đến xã đã bắt đầu nối lại, phát triển nhiều vết dầu loang ra mặt nước. Từ khi thị xã Trạch Giá thất thủ đấu rút việc hoạt động các xã dọc dài theo gian biển dùng quyện Châu Thành, thỉnh thoảng anh và Kim Diêu gặp nhau đôi ngày trong các cuộc họp nhóm. Bây giờ Kim Diêu là cán bộ phụ nữ xã Bình Sơn, chị là người miên lai nên công tác quần chúng trong đồng bào miên rất tốt. Đoàn thể điều động chị về địa phương cũ cho dễ bị hoạt động. Chị giác ngộ anh em nông dân miên thấy rõ kẻ thù của hai dân tộc là đế quốc Pháp và địa chủ hội tề tay sai. Xã Bình Sơn nhờ đó mà bọn phá hoại không thọc bằng tay vào gây được xô sát những địa phương khác. Gia đình Hương Cả Hùng chạy ra chợ rạch giá, y đã ra làm cai tổng là giữ luôn chức Hương Cả Bình Sơn như xưa. Tháng 9, tháng 10, lúa bắt đầu chính lai rai, y cho người về dọa dẫm tá điện. Những đứa nào theo Việt Minh, theo thanh niên cứu quốc, thanh niên tiền phong, hồi năm 45, muốn an ổn thì phải đóng lúa ruộng cho đủ. Nay mai, tay sẽ về đóng bốt ở trong làng, chừng đó, đừng trách là sao, y không báo trước. Quả thật! Tháng 11 năm đó, Tây mở một trận rùng phối hợp thủy lục quân đốt hơn 100 cái nhà, bắn chết năm sáu mươi dân chúng, vào đóng bốt ở Bình Sơn tại Đình Làng. Lúc Tây tấn công gần đến rạch giá, quỹ ban nhân dân quyết định phá các nhà gạch lớn trong làng để Tây không thể dùng làm cứ điểm. Tư U thay mặt xã đội và quỹ ban đến nói rõ việc lợi hại cho Y nghe. Y không chịu phá, hẹn lần lựa, cố ý. trong giặc pháp đến ủy ban ra lệnh phá từ ù dẫn một lúc nông dân đến săn bằng nhà ngói và năm mươi căn lẫm lúa của hương cả hùng mất gần cả tháng y quán lắm bây giờ là cơ hội y sẽ được trả thù hương cả hùng hâm hai dân chúng nước lụt chó nhảy lên bàn thờ tụi bay trộn rộng theo giật minh sao bây giờ không giỏi rút dao rừng mà ở nói trước cho hay biết đứa nào phá vỡ của ta một viên gạch đổi một mạng tao mới vừa bụng ban đầu y còn chui rút trong bốt nhưng càng ngày y càng đi xa ngoài hơn cánh tay y đã đưa súng lên bắn gục sáu người ta điền cũ và hai đứa trẻ nhiều đêm y đi với thằng Việt giang và một tên quan hai pháp treo xuồng vào tận trong các sóc miên mua chuột bọn chà quay lu minh mưu nổi lên chém giết Việt minh tổ chức trừ gian trong xã theo dõi luôn luôn vẫn chưa tóm được y Đêm nay, thằng An cháu Cục tấm Hiện đang gác ngoài đầu xóm lối 3 giờ sáng, nó chạy băng đồng vào đón báo tin cho hội nghị xã Hay. Hương Cả Hùng đi với Tần Khảo, Hương Quảng Pháp dẫn thằng quan Hai vào Sóc Sa La rồi. Toàn thể hội nghị quyết định phải bắt cho được Hương Cả Hùng mới có thể phát triển cơ sở quần chúng. Nó thuộc từng ngọn có trong làng, ai hoạt động làm gì cướp chính quyền đến giờ, nó ghi tên vào sổ bị đen cả. Tư U đứng lên, hầm hầm, một mắt còn lại long lên. Đề ngày đại biểu huyện cho biết ý kiến trong vấn đề này. Tôi quyết giết nó từ khởi nghĩa năm ngoái. Thằng đó trước sau gì rồi cũng phản. Ông chủ nhiệm quận không ý. Bây giờ cộp đã về rừng, anh em coi hành động của nó đó. Đấu bước lại kéo Tư U ngồi xuống. ngọt đèn dầu lửa lùn mù hắt lên gương mặt anh một dịch sáng tỏ. không khí trong chợ yên lặng rừng im không một tiếng động anh du kích đứng gấp bên ngoài đập mũi lách tách nghe rõ mồn một đống ngồi xuống ổ rơm đưa tay khêu tỏ ngọn đèn chú đừng có nóng nảy chú tư kẻ nào phản bội quyền là nhân dân làm tai sai cho giặc tàn sát đồng bào nhất định chính phủ ta phải trừng trị mọi người nói dập một lượt đồng ý đồng ý trong góc có một tiếng hỏi Nhưng sao lại tha hương cả hùng? Đấu chờ mọi người im rồi ôn tồn nói tiếp. Hồi mình cướp chính quyền hương cả hùng theo mình bởi vì ta chủ trương đoàn kết với tất cả mọi tầng lớp người chống và cứu nước. Gia đình tôi, cha chết trong bụng cá, mẹ bị bỏ thuốc độc cũng là một tai y. Tôi bỏ làng ra đi 9-10 năm nay cũng do y. Hai đồng chí phụ nữ cúi xuống lấy khăn dụi mắt. Kim diên mũi lòng khóc thúc thích. Cụ Tấm Hiền ngồi, nhìn sững ngọn đèn không chớp, đấu nuốt nước bọt mấy lần tăng hắn mãi, đầu anh hơi cúi xuống, tráng nổi lên một đường khăn. Trong xã này, bao nhiêu gia đình tan nát vì một tay y, này y lại theo giặc một lần nữa tàn sát đồng bào. Nếu tôi cố giữ cựu thù thì lúc tôi về, tôi đã có thái độ với y rồi. Bây giờ về quyền sống của nhân dân của tổ quốc, chúng ta buộc lòng phải giết con rắn độc đó. tư U dỗ dỗ vào trái lựu đạn đeo bên lưng tôi nói có sai đâu trước sau gì y cũng phản mà tiếng nhiều người ồn lên bắt sóng nó đen tế trước một thím bảy Vớt nó xuống biển cho cá mập ăn anh bảy phát ngày trước bị nó giật đất bỏ mình ở trong bụng cá còn bắt thịt khum thì chết trong khám rạch giá cũng vì tai bọn nó nó còn độc dữ nguy hiểm hơn cả con cá bóng mú ở dầm rẫy Nó là con cá bóng muốn người sống trên mặt đất, để nó sống rồi nó sẽ nuốt hết anh em nông dân chúng ta. Đề nghị tịch thu ruộng đất của nó trả lại cho những người đã bị nó cướp giật. Mỗi người nói một câu, ai cũng cố nói nhỏ, nhưng tiếng lao xào vẫn ồn lên, súng ngoài bóc giật lâu lâu giật mình bắn lên mấy tiếng. Thảo luận một hồi, Tư U được phân công dẫn một tiểu đội du kích chặn đường bắt sóng Hương Cả Hùng về cho Tòa án Nhân dân xét xử. Trừ trường hợp nó chống cự mới nổ súng, hồi nghị là tiếp tục bàn định kế hoạch đưa bộ đội về đánh bóc Bình Sơn. Tư U đi rồi, cụ Tấm Hiền Dục đứng dậy, quấn căng lên đầu nói với mọi người. Tôi phải theo tiếp ta mới được. Tư U nóng nảy, e hấp tấp lẩm dở chuyện. Chưa ai kịp trả lời, cụ tắm Hiền đã giục chạy ra ngoài bóng tối. Một giờ sau, hội nghị bế mạc, trời đã hửng lần một giờ sáng ở chân mây. Ánh hồng phân phớt, in lên đầu những ngọn mắm bờ sông. Hai ba tiếng súng lục, rồi một tiếng lựu đạn nổ rền kinh động, chim rừng bay sao sát. Mọi người túa ra bìa rừng chờ tinh Súng liên thanh ngoài bót bắn ào ào, déo déo trong không khí. Một lát sau, thằng An chạy về trước, theo sau là cụ tắm hiền thằng an vừa thở vừa nói tội nó chết ráo trọi rồi thằng hương cả hùng rút súng lục bắn vào anh em hai phát không trúng chú từ liền một trái lựu đạn nó đứt hai cái chân quẩy lồng lộn chìm xuống nước máu đỏ một khúc rạch chú từ giật được cây súng lục của thằng tây quan hai nó cắn chú dập một ngón tay lấy được ba cây súng mút mới tinh đấu níu tay đồng chí phụ trách trưởng ban quân sự xã chạy ngược về phía bót Tập hợp anh em dậy tư, dù kích chặn đường vào xóm thế nào tụi bóc nó cũng đuổi theo chú tư u. Gương mặt đấu lắm tấm mồ hôi dưới nắng sớm, kim diêu chạy theo một cái khăn rằn đang đội trên đầu, đưa tay vào đấu, phơi đầu trần ngoài nắng tháng này chịu sao hỏi anh, anh cầm theo mờ bịch. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm nay đến đây là hết. Mời quý vị đón theo dõi phần đầu tác phẩm 1981 của nhà dân Nguyễn Quỳnh Trang trong chương trình đêm mai. Chúc quý vị một đêm ngon giấc